Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện oan hồn Nghghiệt ngã của tác giả Bộc Miên được thể hiện qua dòng đọc của Di mời các bạn cùng nghe chương 29 Khả tình ngồi sụp xuống phía sau Không tin nổi vào mắt của mình Biệt làm bầm Sao, sao cậu biết được Tự ban xem ra vẫn chưa hết bảng hoảng Vốn dĩ nếu lướt qua thì sẽ không thể phát hiện ra được Cô gái này có vóc dáng y hệt mỹ lệ Cũng bộ quần áo kia Nhưng hơi sọc sạch Ngay từ lúc nhìn trang phục có vấn đề Cậu đã cảm thấy có điều gì đó không ổn Tử ban quan sát kỹ vào lòng bàn chân của người này Thì khẽ ngớ người Vậy là chắc chắn cậu đã đoán đúng Phải chăng hung thủ đã quá sửa xuất Bà cả sợ hãi hỏi lại Còn có chắc chắn không Mà sao lại vậy được Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về hướng cậu ấy từ ban miễn cưỡng giải thích Dưới lòng bàn chân của Mỹ Lệ Có một nốt ruồi son Hả Lần này tư lượt an nhã Không kiềm được thốt lên Giọng bực tức Cậu để ý bao giờ mà thấy điều đó Từ ban lúc này chẳng biết phải nói như thế nào Nếu như thường ngày Cậu mà kể không thèm quan tâm đám người đó Nghĩ mình như thế nào Nhưng hôm nay Cậu ta lại bội nói tiếp Đừng hiểu lầm Thực ra tôi và cô ta không có gì cả Đảng dối trí không biết xử lý làm sao Thì bỗng thẳng núi Từ ngoài chạy tới hét toàn lên Ông ơi Có phòng thư chẳng biết ai để sẵn ở sân Còn đi ngang qua nên mới thấy Ông Trịnh gỡ vội mảnh giấy Vừa mới nhìn thấy dòng đầu tiên Ông ấy đã không tự chủ được Mà loàn choàng ngã xuống Nạn nhân tiếp theo sẽ là người đầu tiên đọc lá thư này Nhớ trốn cho kỹ vào Muốn thoát chết trừ khi giao nộp bản đồ khó báu Bà cả Dùn lấy bày giọng sợ hại Rốt cuộc hung thủ là ai Sao ra tay tàn ác vậy Mà sao lần nào hắn cũng nhắm vào tấm bản đồ đó Mà tấm bản đồ kia giờ ở đâu hả ông Ông Trịnh cũng lo lắng khẽ lắc đầu Tôi cũng không biết nó thất lạc ở đâu rồi Giờ tôi chẳng biết gì hết Bà đừng hỏi tôi nữa Khả tình sau khi phân tích tình hình kỹ càng của mới nói nhỏ Chắc chắn phủ này có nội gián Hoặc hung thù Là một trong đám người ở đây Mới có thể thông thuộc địa hình Ra vào dễ như vậy Nếu người ngoài Sẽ chẳng thể thực hiện xong lại rút nhanh Không để lại dấu vết Thời gian quá ngắn để chúng làm điều đó Cô gái này Chúng cố tình đổ dầu hòa vào mặt Chỉ đốt duy nhất phần đầu Nhằm đánh lạc hướng sang Mỹ Lệ Rất có thể hung thủ là người của Mỹ Lệ Và đã cứu cô ta ra rồi Điều tra từ người canh gác cửa Chẳng lẽ có người vào cháo đổi Mà họ lại không hề hay biết gì sao Tờ bàn liều dòng Công nhận em cũng có tài phá án Bái phục Cậu ấy quay ra quát lớn Đứa nào tối qua Tới giờ cánh gác ở đây Thằng chân thằng Đạt Nghe mà muốn buồn dồn cả người Đứng không vững Quỷ sụp xuống lắp bắp Là là con Tối qua tới giờ Chúng mày đi đâu cánh gác kiểu gì vậy Hai thằng này càng lúc càng khó hiểu Không biết phải nói làm sao Ngay cả chúng còn không thể lý giải nổi Tại sao lại bu lý thế Bà cả dịu rộng Đừng sợ Cứ suy nghĩ cho kỹ càng Có khi nào hai người đi đâu khỏi chỗ này không Hay là kẻ lạ Nào xuất hiện gần khu vực này chẳng hạn Thằng Đạt vọt ốc suy nghĩ Nội lục tung trong ký ức Chuyện tối qua đến giờ Như sự nhớ ra điều gì Nó vội bàm báo chung toàn tuyệt đối không rời khỏi đây nửa bước. Nhưng giờ Tuất hôm qua thì có người tới đây. Ai? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net